Kinh Tương ưng Bộ, Chương Chính Tương ưng Vô Vi, Phần 1, Phẩm 1 Thân Này các tỷ kheo, ta sẽ giảm về Pháp Vô Vi và con đường đưa đến Vô Vi. Hãy lắng nghe. Và này các tỷ kheo, thế nào là Vô Vi? Này các tỷ kheo, sự đoạn tận tham, sự đoạn tận sân. Sự đoạn tận si, này các tỉ kheo, đây gọi là vô vi. Và này các tỉ kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Thân niệm, này các tỉ kheo, đây gọi là con đường đưa đến vô vi. Như vậy, này các tỉ kheo, ta thuyết về vô vi, ta thuyết về con đường đưa đến vô vi. Này các tỉ kheo. Những gì một Bậc Đạo Sư cần phải làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ mẫn, vì khởi lên lòng từ mẫn đối với họ, tất cả, ta đã làm đối với các ông. Này các tỷ kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống, hãy tu tập thiền định, chớ có phóng giật, chớ để hối hận về sau. Đây là lời giáo giới của ta cho các ông. Chỉ. này các tỷ-kheo, ta sẽ giảm cho các ông về vô vi và về con đường đưa đến vô vi, hãy lắng nghe. và này các tỷ-kheo, thế nào là vô vi? này các tỷ-kheo, sự đoạn tận tham, sự đoạn tận sân, sự đoạn tận si, này các tỷ-kheo, đây gọi là vô vi. và này các tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Chỉ và quán, này các tỉ kheo, đây là con đường đưa đến vô vi. Tầm, và này các tỉ kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Có định, có tầm, có tứ, có định không tầm, có tứ, có định không tầm, không tứ. Này các tỉ kheo, đây gọi là con đường đưa đến vô vi. Không! Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Không định, vô tướng định, vô nguyện định. Này các tỷ kheo, đây là con đường đưa đến vô vi. Niệm xứ. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Bốn niệm xứ. Này các tỷ kheo, đây là con đường đưa đến vô vi. Chánh cần. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi bốn chánh cần này các tỷ kheo đây là con đường đưa đến vô vi như ý túc này các tỷ kheo thế nào là con đường đưa đến vô vi bốn như ý túc này các tỷ kheo đây là con đường đưa đến vô vi căn và này các tỷ kheo thế nào là con đường đưa đến vô vi năm căn này các tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến vô vi lực và này các tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi năm lực này các tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến vô vi giác chi và này các tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi bảy giác chi này các tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến vô vi Với con đường Và này các tỷ kheo Thế nào là con đường đưa đến vô vi Con đường thánh đạo tám ngành Này các tỷ kheo Đây là con đường đưa đến vô vi Như vậy Này các tỷ kheo Ta thuyết về vô vi Ta thuyết về con đường đưa đến vô vi Này các tỷ kheo Những gì một bậc đạo sư cần phải làm cho những đệ tử Vì hạnh phúc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 này các tỷ kheo đây là những gốc cây đây là những căn nhà trống hãy tu tập thiền định chớ có phóng vật chớ để hối hận về sau đây là lời giáo giới của ta cho các ông quán và này các tỷ kheo ta sẽ thuyết cho các ông về vô vi và con đường đưa đến vô vi hãy lắm nghe và này các tỷ kheo thế nào là vô vi này các tỷ kheo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 Này các tỷ kheo, đây là con đường đưa đến vô vi. Sáu định, và này các tỷ kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Định vô nguyện, này các tỷ kheo, đây là con đường đưa đến vô vi. Bốn niệm xứ và này các tỷ kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo sống tùy quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Này các tỷ kheo, đây gọi là con đường đưa đến vô vi. Bốn Niệm xứ Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo sống tùy quán thọ trên thọ, tùy quán tâm trên tâm, tùy quán pháp trên pháp. Này các tỷ kheo, đây là con đường đưa đến vô vi. Bốn chánh cần, và này các tỷ kheo, thế này là con đường đưa đến vô vi. Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo phát sanh lòng ước muốn rằng, Các ác đức thiện, pháp chưa sanh, không cho sanh khởi. Tinh cần, tinh tấn kiên tâm, trì chí. Này các tỷ kheo,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 câu hữu với tinh tấn thiền định, câu hữu với tư duy thiền định, tinh cần hành, này các tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến vô vi năm căn và này các tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? ở đây này các tỷ-kheo, tỷ-kheo tu tập tính căn, y cứ viễn ly, y cứ ly tham, y cứ diệt tận hướng đến từ bỏ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 Đây là con đường đưa đến vô vi, bảy giáp chi, và này các tỷ kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Ở đây, này các tỷ kheo, tôi tập niệm giáp chi, trạch pháp giáp chi, tinh tấn giáp chi, hỷ giáp chi, khinh an giáp chi, định giáp chi, xả giáp chi, y cứ viện ly, y cứ ly than, y cứ diệt tận.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 Y cứ ly tham Y cứ diệt tận Hướng đến từ bỏ Này các tỷ kheo Đây là con đường đưa đến vô vi Đích cuối cùng Này các tỷ kheo Ta sẽ thuyết về mục đích cuối cùng Và con đường đưa đến mục đích cuối cùng Hãy lắng nghe Và này các tỷ kheo Thế nào là mục đích cuối cùng? Giống như đoạn về vô vi Vô lậu Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết về vô lậu và con đường đưa đến vô lậu, hãy lắng nghe. Và này các tỷ kheo, thế nào là vô lậu, giống như đoạn về vô bi. Sự thật, bờ bên kia, tế nhị, khó thấy được, không già, thường hằng không suy yếu, không thấy, không lý luận, tịch tịnh. tự, thù thắng, an lạc, an ổn, ái đoạn tận, bất khả tư nghị, thi hữu, không tai họa, không bị tai họa, niết bàn, không tồn tại, ly tham, thanh tịnh, giải thoát, không chứa giữ, ngọn đèn, hang ẩn, pháo đài, quy y Đến bờ bên kia, này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết cho các ông về sự đến bờ bên kia và con đường đưa đến bờ bên kia. Hãy lắng nghe, này các tỷ kheo, thế nào là đến bờ bên kia? Này các tỷ kheo, sự đoạn tận tham, sự đoạn tận dân, sự đoạn tận di. Này các tỷ kheo, đây gọi là đến bờ bên kia. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường đưa đến bờ bên kia? Thân niệm, này các tỷ kheo, là con đường đưa đến bờ bên kia. Như vậy, này các tỷ kheo, ta thuyết về sự đến bờ bên kia, ta thuyết về con đường đưa đến bờ bên kia. Này các tỷ kheo, những gì một bậc đạo sư cần phải làm cho những đệ tử vì hạnh phúc,